Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay Thưa quý vị, câu chuyện nghiệp của làng của tác giả Duyên Grôn à, Câu chuyện này có thể lượng giải ngay tập Chúng tôi xin hình ảnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe à, Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 1 của bộ truyện Nghiệp của làng có phần dự đọc của Định Doan Xóm tôi là một trong hai xóm và thôn đường, cả thôn có chừng năm chục nóc nhà, cho nên hầu như ai cũng biết và thân cận với nhau. Chính xác là giống như cái cầu hàng xóm tối lửa thắt đèn có nhau vậy. Làng trên xóm dưới cứ có dịp là quê quần ở sân kho thôn để bàn chuyển nông trang, rôm giả cả buổi. Sau ấy khi tôi đang học 12 thì đột nhiên những thanh niên rời làng đã lâu ổ ạt trở về. Đúng kiểu xóm nhỏ đang neo người thì đông đúc nhộn nhịu cảnh lên. Trong số ấy có người thì đi học đại học, có người thì đi làm, nhưng tự ấn tượng nhất với sự trở về của anh Thăng. Anh Thăng đi xuất khẩu lao động từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã hơn 10 năm mới trở về. Năm anh Thăng đi tôi vẫn còn đang học cấp 1, cũng lâu rồi cho nên không có ấn tượng nhiều lắm về hồi ấy thế nào, chỉ nhớ như in trong đầu anh Thăng là trai đẹp của làng. Anh thằng cao trường 1 mét 8 ra ngâm ngâm, cơ thể thì săn chắc. Nhìn ông ấy mà tôi cũng thấy ảo ước tự nhủ bản thân, phải chăm chỉ luyện tập để đứng như vậy. Cái ảnh chụp gia đình còn treo ở nhà anh thăng chính là mình chứng rõ nhất cho việc ông ấy đẹp một cách lạ lùng. Có mấy người nhìn vào bức ảnh gia đình đó còn thấy nó có một chút gì kỳ quái. Bởi vì anh thăng giống như một đứa, trẻ lạc quẻ, không ăn nhập gì với gia đình. Và cả ngoại hình của cả nhà Sự khác biệt này vốn dĩ không phải là điều gì đó Được mọi người trong làng để tâm Nhưng kể từ lúc anh Thắng đi Đài Loan về Thì làng trên xóm dưới đều suy sầm với chuyện này Không ai còn nhận ra anh Thắng Cũng không còn cái dáng vẻ cao to đẹp cho ngày trước Dĩ nhiên là cái thời điểm ông ấy 18 tuổi So với năm nay đã gần 30 Thì ngoại hình có chút khác biệt Nhưng cũng không thể coi như hai người hoàn toàn xa lạ như hiện tại. Anh thằng của hiện tại chẳng còn chút gì giống với anh thằng của 18 tuổi. Giống như là cơ thể của ấy đã bị thu nhỏ lại, cả người chỉ còn giam bọc xương, mắt thâm quần môi nhợt nhạt, nhìn chẳng khác gì cây sắc không hồn. Chỉ có đôi mắt đen đấy, có khi sang lên một cách kỳ lạ mà thôi. Mà có khi đúng là không hồn thật là bởi vì từ hôm anh về, anh thằng cứ nhút mình trong phòng rồi bận thần nhìn ra cửa sổ. Có mấy người lặng chết nói khi anh thằng chơi thuốc cho nên bây giờ thằng luôn lên trời rồi cũng nên. Nếu đã dính vào chơi thuốc chơi đổ thì lúc công có lúc thiếu nó phải vật vã chứ đằng này anh thằng chẳng hề hấn gì, ngoài việc cứ ở lì trong phòng. Về sau thi thoảng người nhà còn nghe thấy ông ấy gì dầm nói chuyện một mình. Ban đầu mọi người trong nhà nghĩ anh thằng trầm cảm chết gì đó Do đi biển biệt nhiều năm, xa nhà một mình cho nên vậy. Ai nấy đều cho rằng mình nghĩ là đúng. Cho nên thời gian đầu anh Thăng được người nhà đi đi bệnh viện tâm thần để khám. Nhưng khám mãi từ bệnh viện nhỏ cho đến bệnh viện lớn. Các bác sĩ trong nước đến nước ngoài nhưng mà chẳng ra bệnh gì. Kết luận của bác sĩ hoàn toàn là khỏe mạnh. Có chăng chỉ là một chút bất ổn về tâm lý nhưng không phải bệnh tâm thần về thần trí. Và IQ của anh Thăng hoàn toàn bình thường Cho đến khi ấy Khi mà chẳng ai hiểu ra được làm sao Chỉ còn biết nhìn nhau hoang mang Người nhà anh Thăng Cũng nàn vì bệnh chẳng phải bệnh Mà lại tốn tiền bạc hơn cả bị bệnh Mấy người anh chị Của anh Thăng thì đắp bỏ cuộc Duy chỉ có bố mẹ của anh Thăng Là không cam tâm Về thằng con đẹp đẽ thông minh của mình Lại thành ra như vậy Cho nên có bệnh thì vái tứ phương Đồng tư y đều không đường Thì bèn quay sang tâm linh Đi xem thầy thầy phán nhanh nay này nghiệp nặng Lại gánh thêm cái nghiệm của gia đình Từ thời ông bà cho đến bây giờ Phải trả nghiệp Trả hết thì tự khắc trở lại bình thường thôi Nên đưa anh thăng lên chùa sống Để hàng ngày ăn chay Nghe kinh Phật tụng kinh với sư thầy cho bớt nghiệp Lời phán của thầy lúc ấy bị người trong họ của anh thăng Coi như là trò đùa Cho rằng thầy nói chung chung vậy Ai cũng nói được Cho nên không nghe theo lời của thầy Mà đưa anh Thăng về nhà Anh Thăng về nhà mấy ngày Thì bệnh tình càng thêm trầm trọng, sẽ đêm cứ cào bười đầu ngón tay lên tường Cào đến giấm máu vẫn cứ cào Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy đau thấy ghê nhưng còn lẽ lúc ấy Anh Thăng chẳng cảm nhận được gì Cho nên thấy mọi người sợ hãi còn giống người Anh chỉ biết cười khi vào ngày dài Vẫn là dáng vẻ đáng sợ đó Thương mạnh thất thần mà hai ánh mắt sáng long lanh Sắc lạnh một cách bất thường Cứ đạo qua đảo lại nhanh thần thoát Anh trai anh thằng khi ấy Có liên hệ với mấy người bạn Làm cùng anh thì được biết Anh thằng như vậy đã gần 2 năm nay Trước đó chỉ thi thoảng mới bị Nhưng khoảng gần 2 năm trở lại đây Thì tình trạng bệnh ngày càng nặng Không còn đáp ứng được công việc nữa Lại thêm sự kỳ quái của anh làm ảnh hưởng đến những đồng nghiệp khác Cho nên anh thằng bị họ cho Kết thúc hợp đồng sớm Người đồng nghiệp của anh Thăng ở bên Đài Loan kể, anh Thăng bắt đầu ăn ít đi sau bữa nhậu thịt mèo cuối năm 2020. Đài Loan họ không ăn thịt chó mèo, hơn nữa còn có cả luật bảo vệ động vật, thế nên chỉ cần đánh một cái thôi cũng bị phạt chứ đừng nói là ăn thịt của chúng. Nhưng người Việt Nam mình qua bên ấy làm, vừa nhớ nhà lại vừa nhớ hương vị đồ ăn quê hương, cho nên thỉnh thoảng anh em trong khu có lén đi bắt trộm chó hoặc mèo để làm thịt. Khi nào khó quá không bắt đường Thì giả bộ mua về nuôi một thời gian ngắn Rồi mận thịt Đa phần đều là phải làm vào ban đêm Làm trong nhà vệ sinh kín Mỗi lần như vậy khâu tay rửa dọn dẹp Thực sự cực Mà trong nhóm anh Thăng là người mê món thịt chó Thịt mèo nhất Cho nên lần nào anh cũng là người tích cực nhất Chuyện đi bắt nay chuyện xuống tay làm thịt Đều do anh sung phong phụ trách Anh thăng cao to vạm vỡ Nên vốn dĩ là người khỏe nhất nhóm ấy vậy mà chỉ một năm sau, mọi người thì anh cứ gầy rộc cả đi, bắt đầu còn nghĩ là giữa công việc. Nhưng lúc ấy tay nghề của anh thằng đã lên cao, được làm quản đốc chứ không phải là nhân viên bình thường. Làm đến gần cái vị trí ấy ở bên Đài Loan không phải đơn giản. Thường chỉ họ chỉ cho người đài đảm nhận những vị trí này thôi. Nhưng anh thằng làm lâu năm lại giỏi cho nên được đặt cách. Từ ngày lên chức thì sẽ đại chuyện anh thăng không ăn uống được, Mỗi bữa chỉ ăn cỡ lưng bát cơm, mà anh ngăn chậm rãi từng tí một như mèo. Ban đầu còn cầm đũa cầm thìa sau thì cứ như vậy vụt mặt vào ăn. Một thời gian dài như vậy thì mọi người mới nhận ra anh thằng đang ăn như mèo ăn vậy. Nếu so sánh hai hình ảnh ấy thì không khác tí nào về cách ăn, chỉ khác về mặt hình ảnh. Anh thăng là người cho nên dáng vẻ của anh lúc ăn cơm như vậy thực sự quá dị. Còn từ khi về Việt Nam, anh thằng thậm chí còn chẳng ăn cơm. Cả ngày hết ngồi rồi lạm nằm ươn trong vòng nhìn vô hồn lên trần nhà hoặc là nhìn ra khu vườn sau nhà. Người bình thường sợ nắng nhưng anh thằng chẳng sợ. Kể giữa trưa anh lại ra sân nằm, một khi nằm là gắn keo năm hai xuống sân vậy. Mấy thanh niên ra sức lồi dậy cũng không được. Mấy chuyện kỳ quá như vậy càng ngày càng nhiều, có người ở sóng trên còn tò mò xuống sóng tôi. Để dòm xem thực hư như thế nào Tôi thì phần viện bận học Phần vì bà nội hay thấy tôi bến mạng ra cầm tiền điện quá tháo vào nhà Cái như thế bà ngồi canh tôi Không cho tôi sang nhà anh thằng vậy Cho nên tôi cũng chẳng thích được gì nhiều Chỉ nghe hơi lội chóng chỗ này Chỗ kia được chuyện nào hay chuyện đó Nhà anh thằng công tín Cho nên điều đó cũng coi như bỏ cuộc Mằng ông ý muốn làm gì thì làm Anh thằng cầu cấu khắp nhà một thời gian Đến khi mười đầu ngón tay nát bươm thân đem lại, mấy bức tường trong nhà đều chi chít vết cào như mèo, rồi thì anh chuyển ra sân. Mấy ngày đều cào dẹt dẹt bên ngoài sân, cào chán thì lại nằm ườn ra đó, mơ màng nhìn ngắm trời mây. ngày trong nàng cũng dần quen với chuyện này cho đến khi toàn bộ mèo trong nàng đều tụ tập lại nhà anh Thăng. cái đường đó thì tôi được tận mắt chứng kiến. Lâu ấy là vào khoảng 6 giờ, Chỉ mùa hè cho nên mới chỉ nhá nhem tối chứ chưa tối hẳn. Tôi sách bệnh đồ dạo bước đi tiền đầu ngõ về, thì đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh lạnh. Rồi lại nghe tiếng bước chân. Lâu ấy lạ lắm bởi vì rõ ràng là tiếng bước chân của nhiều người, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc nghe rõ lúc lại chẳng thấy gì. Một hồi như vậy tôi quyết định lê hít đầm quanh hót lại phía sau, để kiểm tra thì thấy phía sau là cả một binh đoàn mèo. Chính xác là phải dùng từ binh đoàn vì dễ có đến hàng trăm con chứ không ít. Của đời tôi tính tới thời điểm đó là lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều mèo như vậy. Mà còn trước hết bằng hoàng thì lại nghe tính thở vì phò nặng nhập. Lần này thì tôi hoa mắt ổ tai cho nên chẳng còn nghe ra tính thở của người hay của động vật nữa. Trong vắng một lúc thì trong đầu tự nhủ được là chắc phải trở về nhà cho nên tôi có gió bỏ chạy. Đúng kiểu cắm đầu cắm cổ chạy thuộc mạng Không cần biết phía trước là gì Trải về tới nhà tôi chui tọt vào trong sân Cài cổng lại cẩn thận Rồi đứng gần người nhìn binh đoàn mèo kia đi qua lâu ấy mới nhìn kỹ Binh đoàn mèo này có cái gì đó không chân thực Mấy con mèo đi đầu giống như thủ lĩnh Nhìn rất dữ dần Đáng sợ mà lung chúng còn phát sáng Để tôi dựng cả tóc ấy Chú đi ngang qua cầu nhà tôi lâu ấy tôi cũng bình tĩnh được phần nào rồi cho nên cái bản tính tò mò lại nổi lên. Nhưng vì khuất đoạn đường nhà, cho nên tôi cũng không thấy chúng nữa. Thế là phải leo lên cái hàng rào gần đó để nhìn ra. Đám mèo kia tù hầm với một bầy chó chừng mấy chục con, chẳng biết chúng nó ở đâu đến. Trên nội nhật trong làng tôi mấy làng xung quanh, cũng chẳng có được nhiều chó mèo như vậy. Không cảnh bấy giờ tôi nhìn không dám trước mắt. đoàn chó mèo kia đi qua, tôi chạy ngay lên sân thượng mà nhìn từ sân thượng nhà tôi có thể nhìn thấy sân nhà anh thăng lúc ấy anh thăng đang nằm ườn người ở ra sân bên cạnh là mấy con mèo khác đám mèo này thì tôi nhận ra chúng có con mèo đen thân mặt trắng của nhà bà hội con này nổi tiếng là thông minh là giống như thủ lĩnh của đám mèo trong làng vậy tôi nhận ra nó cho nên đoán chừng những con khác đang vây quanh anh thăng cũng là mèo trong làng tôi còn cái đoạn cháu mèo kỳ ảo kia Không biết từ đâu mà đến Nếu mà trong mấy bộ phim hoạt hình Thì có khi chúng đang tổ chức lễ hội Hay nghề lễ gì đó cũng nên Nhưng hiện tại thì tôi chẳng biết chúng làm gì Bởi chỉ còn có thêm 7 chó dữ tận kia nữa Mà quả thật là bọn chúng chẳng làm gì Chỉ đứng ngoài cổng nhà anh Thăng nhìn vào Nhìn chầm chầm Chính ánh nhìn ấy mới khiến cho người ta sườn ra gà dựng tóc gáy Thì dùng mình một cái vừa định nhảy xuống thì tiếng kêu mèo thầm thiết. thực sự thảm thiết đến đáng sợ. Tiếng mèo rút lên từng hồi càng lúc càng lớn mà tôi căng mắt nhìn chầm chầm thì lại chẳng thấy người chúng động đẩy chứ đừng nói đến chi miệng của chúng. Vậy mà những tiếng mèo kêu ghê sợ kia vẫn văng vẳng bên tay của tôi. Khi như thế một lúc anh thằng lần qua lần này thì mấy con mèo bên cạnh trong đó có cả con mèo mặt đen thân trắng kia Càng trở nên dữ tận Chúng gầm gừ đi vòng quanh anh Thăng Rồi thủ thế như sắp tấn công Mới bản nãy thôi Những con mèo ấy còn bình thường như vậy Thế mà bây giờ chúng đã Sẽ đến run cả tay chân Cho nên tôi mới tìm số điện thoại Của anh Thông Anh trai của anh Thăng để gọi Nhưng gọi mấy cuộc liền chẳng thấy ai bắt máy Để lúc tôi ngẩn lên nhìn Ta chẳng thấy binh đoàn mèo và đoàn chó kia đâu chỉ còn lại một mình anh thăng nằm đó. chẳng biết can đảm lấy ở đâu từ lật đật chạy sang cổng nhà bên ấy, đi gần vào đới nơi cả người anh thăng đều bị cào cho dướng máu. nhìn vết cào thì đích thị là cọ mèo gây ra. từ kẽ lây người của anh thăng thì ông ấy tỉnh lại mà mắt lờ đờ nhìn tôi thằng dương à, mày sang lúc nào chúng nó đi hết chứ? anh thăng cố gắng ngồi dậy, tôi hiểu ý nên đỡ ông ấy một tay. Ngồi được giày rồi, anh thăng thờ một cái khó nhọc mà tôi cũng nhận ra tay của mình đang bám chặt và đôi vai gầy Chờ xương của ông. Thế lành lành ghê ghê cho nên tôi vội vàng rút tay lại. Anh thăng không giận việc hành động kiếm nhã đó mà chỉ cười buồn rồi bảo: Lành ngắt nhỉ? Lành là phải rồi. Tôi không hiểu mấy lời nói ấy có ý gì, nhưng đoán chừng chẳng phải gì tốt đẹp, cho nên tôi không gặng hỏi. Em đỡ anh vào nhà nhé. Mọi người đi đâu rồi? cơ mình anh ở nhà thôi sao? anh thăng lại một lần nữa nhìn sang cầm anh mắt còn buồn thảm hơn ban nãy. đi hết rồi lên thị trấn mua nhà. hôm sau tôi mới biết hóa ra anh thăng đang mua nhà trên thị trấn đón cái nhà linh đó chữ anh thăng. tuy có chút quá quất thật nhưng mọi người trong làng cũng hiểu cho cái khó của gia đình anh thăng. trong nhà mới đón thêm thành viên mới được một tháng tuổi mà từ lúc anh thăng về Đêm nào đứa bé cũng khóc đến tiếng tái cả người. Cứ ra bề khỏi nhà thì nó nghiến, mà bé vào trong thì nó lại khóc. Mọi người trong nhà anh Thăng cũng nhiều đêm không ngủ được vì tiếng của anh Thăng dì dầm nói chuyện. Tiếng cào cửa cũng vô vàn những âm thanh khó hiểu khác mà trong số đó đáng sợ nhất là tiếng mèo kêu. Kêu thầm thiết suốt đêm không ngừng nghỉ. Anh Thâm còn nói Tiếng mèo kêu ấy có khi dễ phải đến mấy trăm con, cộng kêu một đúc chứ không phải chỉ là vài con. Khoảng thời gian đó thực sự là khoảng thời gian kinh hoàng với mọi người trong gia đình anh Thăng. Anh Thăng hiểu điều ấy cho nên dù buồn, anh cũng không ngăn cản hay bắt vạ mọi người trong nhà. Từ sau khi người nhà của anh Thăng chuyển đi hết, thì anh không còn đi bằng hai chân nữa mà chuyển qua bò. Lúc thì bò quanh sân, khi thì lại bò quanh nhà. Có lúc người hàng xóm thấy anh Thăng vắt vẹo trên lan can tầng 2 của ngôi nhà nơi anh đang sống, giống như là con lợn bị trói ngỡ kiên đi làm thịt. Anh Thăng ngồi trong tư thế đó đu đưa qua lại. Người già trẻ con nhìn thấy ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía. Cả tháng sau đó không thấy anh Thăng ra ngoài nữa, mọi người cũng lo nhưng lại chẳng dám mở cổng đi vào kiểm tra, cho nên chỉ có thể gọi cho nhà anh Thăng. Anh Thông về kiểm tra thì mọi người tụ tập để ở ngoài cổng để đợi tin. Mẹ tôi còn mang sang bình nước ép để thẳng, đưa cho anh Thông mang về cho anh Thăng uống, bổ sung được chút dưỡng chất nào hay chút ấy. Tôi cũng lén bà nội chạy ra xem, mà mọi người đứng ngóng chừng cả tiếng sau mới thấy anh Thông lật đật chạy ra. Mặt mày tái mét nhưng vẫn cố gắng cười gượng. Con cảm ơn mọi người, thằng Thăng nó vẫn bình thường nhưng nó không ăn uống gì cho nên nó gầy đi nhiều. Anh chồng nói vậy là còn nói nhẹ nhàng theo đúng kiểu nói giảm nói tránh. Chứ thực ra nếu mà miêu tả đúng thì phải là cả người của anh thăng đang khô quất lại bị đúng. Anh chồng nói xong thì nghẹn ngào kiểu đang cố gắng kiểm nén lắm ấy. nó quay mà đi đã dơm rớm nước mắt. Mẹ tôi rúi vào tay của anh thông bình nước ép. Nó không ăn gì mà mang vào cho nó uống được ít nào hay ít đó. Già cháu cảm ơn. Cháu cũng có mang về cho mấy bình tuần trước mà vẫn nguyên cô ạ. Lại nhỉ, thế sao mà chịu được? Nó thích sữa chỉ uống sữa thôi, Thế nhưng cũng uống ít lắm. anh thông vừa nói vậy thì một người trong xóm buột miệng, Nói bâng quơ, Ăn uống cứ như mèo thật ấy nhỉ. Cậu nói từng chừng như rất bình thường ấy, Là đánh trúng tim đen của tất cả mọi người. Đón chừng khi đó ai cũng nổi ra gà mà không dám đền tiếng. Sự công nói dài nhưng mọi người đều tin rằng anh thăng bị như vậy là đang trả nghiệp sát sinh, nó cũng khớp với cái hành động giết thịt mèo ở bên Đài Loan của anh. Thế nhưng người nhà anh thăng thì chẳng tin vào nhận định này. Ngay cả bố mẹ của anh thăng cũng cho rằng mọi người đang đồn bậy bạ mi tín dị đoan, chỉ giết có mấy con mèo con chó sao mà mang nghiệp nặng thế được? Khi ấy tôi nghĩ ngoài cái nghiệp sát sinh ấy ra, anh thăng nói riêng người mỗi người chúng ta nói chung đâu ai biết rõ được mình đã làm những gì gây nghiệp ở kiếp này hay thậm chí là kiếp trước Nghiệm từ quá khứ tới bây giờ lại thêm sát sinh một cách tàn bạo không còn phước để cứu nữa thì phải gánh hậu quả xấu do mình tạo ra lần trên sông dưới ai cũng có một thắc mắc không biết với tình trạng này anh thăng còn sống được bao lâu Nhìn căn nhà ảm đạm tính nặng là nghĩ đến một mình anh thăng quái gở trong ngôi nhà ấy Mọi người thờ dài nhìn vào trong sân nhà, rồi ai về nhà nấy? Tôi thì chẳng biết sao cứ đứng ngần người ở đó không chịu về. Mà đúng lúc mẹ tôi vỗ vai tôi lại ngước mắt lên nhìn trong ban công tầng 2, nơi nhà anh Thăng. Nếu mà không nhầm thì tôi chắc chắn thấy binh đoàn mèo kia đang chân trúc ở đó. Tôi nói ra gà khi nghe đến, chúng cũng đang nhìn chầm chầm về phía tôi như một lời cảnh báo đừng nhiều chuyện. Cây vô vai của mẹ làm cho tôi giật nảy người, nhưng cũng đã lôi tôi về thực tại. Tuy nhiên mẹ rồi nhìn nên tin ban công tầng hai lần nữa thì chẳng thích gì cả, cho nên tự nhộn là mình hoa mắt trần đỡ sợ, rồi lững thững theo mẹ đi về. Vừa về tới sân thì bà nội đã cầm cây roi mây, từ ngoan ngoãn nằm đên cây chóng che ở sân mà chịu trận Mẹ cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng đi vào bếp nấu cơm, Bình thường tôi phạm lỗi gì thì mà chỉ đánh cùng lắm là năm roi, mà hôm nay chẳng biết thế nào lại đánh những tận 13 roi. Mà lạ là tôi không thích đâu. đã mắt nhìn quanh mới phát hiện ra bà nội đang dùng cành dâu tầm tươi đánh tôi, chứ không phải cái roi mây thần thánh thường ngày. Bà đánh xong thì cầm cây nón lá đi đầu mãi tới tận nửa đêm mới về. Tôi nghe tiếng bà lách cách mở cổng cho nên mắt nhắm mắt mở, đi mở cửa cho bà. Thế tôi bà liền quát, đưa cái tay đây. Tôi sợ nhưng chẳng biết bà muốn làm gì, nhưng tôi cũng đành phải chia tay xa. Thì bà nhau mắt vào từ một cái nhẫn đeo vào ngón trò. Cái gì đây bà? Tuy nhiên cái nhẫn kỳ lạ trên tay của mình rồi hỏi. Bà vừa đóng cửa vừa nói với tôi. Cái này là nhẫn mắt mèo, tốn bao nhiêu công sức bà mới thỉnh được, đeo vào để giữ thân. Từ lúc mẹ tôi về làm dâu và đã quen với việc bà nội nói sao nghe vậy Thế nên bây giờ tôi, mặc dù rất muốn phản gắng Nhưng vì bà đã già sợ bà buồn Nên tôi cũng đành hoàn ngoãn nghe theo Hơn nữa trong câu chuyện này tôi nghĩ Bà nội cũng là muốn tốt cho tôi mà thôi Có thể là bà chưa bao giờ thích người con dâu như mẹ tôi Nhưng dấu sao tôi cũng là đứa cháu đích tôn duy nhất của bà Bố tôi thì ngày mới cưới tốt bao nhiêu Sao lại đổ đốn rượu trà cờ bà gái cú bấy nhiêu, rời bỏ đi đâu với bồi nhí bao năm này rồi? Và tôi cũng không rõ tụng thích của bố, câu không thấy ai bận tâm ấy. Sau khi về phòng tôi ngồi bận thần nhìn cái nhận ấy rất lâu, chẳng biết nó có tác dụng hay không, nhưng mà càng nhìn tôi lại càng thấy nó giống mắt con mèo thật. mà mỗi lần nhìn vào cứ luôn có cảm giác lạnh lạnh phía sau lưng, như có ai đó đang đứng sau lưng mà thở vào gái tôi vậy. Còn là nhẫn mắt mèo nhưng bên trong kinh nhẫn ấy lại chứa một loại chất lỏng màu đỏ như máu. Hôm sau bà nội gọi tôi với mẹ ra phòng khách để nghe bà phổ biến quỷ chế mới trong nhà. Bà muốn từ nay nhà tôi không đi quan đằng nhà anh Thăng nữa, mà muốn đi đâu hay làm gì ở phía ấy, thì để vòng ra con đường phía sau đằng. Tôi cũng đến là chịu bởi nhà anh Thăng ở gần quý ngõ, thì nhà tôi ở khúc giữa giữa, cũng chẳng cách xa nhau là bao. Này đúng ra thì nhà anh Thăng muốn đi đâu Phải thường đi qua nhà tôi mới đúng Nếu cứ nói như bà nội Thì làm sao nhà tôi cấm anh Thăng không đi qua nhà tôi được Sau khi đường là đường của chung chứ đâu của riêng ai Mà tôi cũng thấy cái chuyện anh Thăng Tuy đúng là có chút kỳ quái Nhưng cho đến giờ cũng không gây hại gì cho ai cả Tôi là bào vài câu vô thượng vô phạt Rồi cũng vâng giả cho bà yên tâm Từ hôm ấy tôi cũng không bén mạng sang nhà anh Thăng Anh thằng cũng vẫn im liềm chẳng có động tính gì khác, cho đến một ngày chị Thảo xuất hiện. Chị Thảo có một mái tóc dài đen nhánh, một làn da trắng ráng xinh. Anh nói gọn gàng, nói chung là lúc chị đi lít qua tôi, gần như là bị đứng hình ngẩn người nhìn theo. Chị Thảo đi thẳng đi mở cổng nhà anh thăng trong sự ngỡ ngàng của người dân trong xóm. Ai cũng tò mò về thân vận của chị, cho đến khi anh thông chờ xe đồ xuất hiện đấu chạy ngang nhà tôi bị mọi người chặn lại hỏi chuyện. Bề đó tên Thảo bạn gái của thằng Thăng mới ở Đài Loan về, từ hôm nay con bé dọn tới sống cùng để tiện chăm sóc thằng Thăng. Anh Thông nói với dáng vẻ hồ hởi vui mừng. Xong tôi nghe xong anh cũng gần gù cầm phục. Nói thật thì người con gái xinh đẹp lại trung tình như chị Thảo bây giờ hiếm lắm. Từ hôm chị Thảo đến mọi người bắt đầu chú ý hơn đến nhà anh Thăng. Cơ mỗi nắng trưa là chị Thảo lại mang anh Thăng ra ngoài hiên ngồi tắm nắng Chị Thảo về đi được chừng một tháng thì mới thấy chị tắm cho anh Thăng ở ngoài sân Cái cách tắm kỳ cụm nhưng ai cũng nhận ra rằng Anh Thăng đã có nước da thịt hơn Không còn gầy chư xương khô quất người lại như dạo trước Mấy một tháng mà đau vậy cho nên mọi người đều mừng thầm trong lòng Hy vọng ngày anh Thăng trở về bình thường không còn xa bởi ấy tôi lén bà nội chạy sang chỗ cây xoài gần nhà anh Thăng Trèo tiết liên ngọn để nhòm vào trong nhà qua cách cửa sổ ở hướng ấy Thì thấy anh Thăng đang quỳ dưới thất Trước mặt là cái bát con Một bát cơm còn một bát hình như là sữa Vì thấy màu trắng đục Anh Thăng nhìn bát cơm rồi lại chậm chậm đưa mắt sang nhìn bát sữa Kiểu như đang chọn lửa Sau một hồi thì thấy chọn bát sữa rồi bắt đầu cúi gầm xuống Anh Thăng uống sữa hệt như con mèo vậy Nhỏ nhẹ liếm láp từng chút Tôi không thấy sợ lắm Vì thấy nó kỳ kỳ Đang mãi mê suy tưởng Thì nghe tiếng bà nội khuất vọng ra Cho nên tôi vội vàng trèo xuống Rồi chạy biến đi Lúc mà tôi đang dần Thì tốt nhất không nên vắt mặt về tránh nạn đầu đó trước đã Còn đang suy nghĩ chưa biết sẽ đi đâu Nhạc thi bóng của thằng Huy vừa chạy qua Thằng Huy mới chừng 7 tuổi Nó là em trai thằng Hào, Bản thân từ hồi cười chuồng tắm mưa của tôi Chả biết có việc gì mà thằng bé chạy như ma đuổi như vậy. Tôi quyết định chạy theo nó xem. Mà càng chạy càng thấy hùn hút. Đường sóng vắng tanh lại trúng đúc nhá nhem tối cho nên hơi ghê người. Tôi chạy vô một cái tới thằng công nhà thằng hào mới dừng lại. thở lấy thở để. Thế quái nào cuối tuần mà thằng hào lại tối thui. Cả đóng thiên cài im đềm. Bình thường tầm giờ này là nhà nó thường đang vui nhộn nhịp lắm. Vì thằng hào lính thằng Huy đều là những đứa trẻ thú vị. Sự thú vị bất tận của hai anh em nó là một ẩn số Vì chẳng ai biết vì sao Nhưng ai cũng khoái được chơi Được nói chuyện với hai anh em nhà ấy Thì còn nhỏ nhưng cái khiếu hài hước của thằng Huy Thì nhiều diễn viên hài còn phải thu xa Chính vì vậy cho nên bọn trẻ trong làng rất thích chơi với nó Đều như là vắt tranh Sẽ tụ tập hết ở đây chơi trò này trò kia Cũng tử tôn thằng Huy lên làm thủ lĩnh của nhóm phàm là lời thằng huy nói thì bọn trẻ sẽ nghe theo cực kỳ tin tưởng nói chung là thằng huy với thằng hào thì nói gì cũng đúng không ai mày may, may nghi ngờ nhà thằng hào có một cái sân với cái ao sâu nhà rộng lắm cái sân là lãnh địa của bọn trẻ con trong xóm còn cái ao kia là lãnh địa của mấy thằng lớn hơn như tôi và thằng hào Cũng nhờ cái ảo ấy mà bọn tôi thằng nào thằng đấy cũng bơi giỏi như kình ngư và trẻ con bị cấm bén màng xa Vì chúng nó còn nhỏ chưa đủ tuổi Bà bọn nó cũng ngoan Bảo sao nghe vậy Chẳng lại gần cái ảo nửa bước Đúng kẹo nước sông công phạm nước giếng Từ đó chỉ bày trò chơi trong sân Với ngoài đừng xóm mà thôi tôi chẳng biết vì sao Lại đứng ngay người ra cầm nhà thằng Hào Mà nghĩ mãi về cái ảo ấy Càng nghĩ lại càng thiết bồn trồn trong người Rồi sau đó như có ai đó Run rồi hối thúc bên tai tôi chèo vào tường trong sân Chạy thẳng ra chỗ ao thì sức lại Vào cái khoảnh khắc ấy Bọn trẻ con trong xóm đứt đi là lại trên mặt ao Là tôi gần như chết đứng tại chỗ Cả người cầm miệng cứ cứng đờ Không ú ớ nổi một tiếng Đến khi bọn trẻ nhìn thấy Rồi chạy ùa về phía tôi Thì tôi cũng xỉu ngang chẳng còn biết trời đất gì Khi tình là đã tính nằm trong phòng Xung quanh là bà con lối xóm đủ cả Tôi ngờ ngác nhìn chung quanh tìm kiếm một lượt Lúc ấy bà nội và mẹ rẽ người xung quanh sang hai bên để chạy vào với tôi. Khác với mọi lần lần này bà nội tôi không bố lưu bố lo lên. Mỗi khi tôi bị gì dù chỉ nhỏ như đầu ngón tay. Bà cũng không quát mắng hay cầm rắn soi mây trong tay mà chỉ xuống giường cầm tay tôi rồi khóc. Bà khóc thì mọi người xung quanh bắt đầu sụt xịt. Nếu không phải mẹ linh tiếng chấn an tôi kịp lúc thì có lẽ tôi đã nghĩ mình sẽ đạt chuyện rồi cũng nên. Cứ bình tĩnh không sao, tỉnh rồi thì dọn ít đồ đi, mẹ dẫn qua nhà bác cả ở tạm vài hôm. Nhà bác cả ở trên thị trấn mộc cách nhà tôi không xa, chẳng biết có chuyện gì, nhưng mà thấy mọi người xung quanh nhìn nhau, gần đầu một cái rồi lặng lặng rời đi. Cái không khí nó ảm đạm ghê ghê một cách khó hiểu. Bà nội bắt tôi thêm bộ đồ của bố tôi ngày trước, bắt tôi đổi cả cái mũ cối của bố còn bỏ lại rồi mới cho đi. Tôi ngồi sau xe mẹ cái chớp chớp ngoái lại nhìn Mẹ phát hiện ra thì khoát Để có ngoái đầu lại Thế là tôi cúi gầm mặt chẳng nhìn ngang ngó dọc nữa Đến nhà có bác mẹ tôi kêu mang đồ lên phòng với anh Quyết Anh Quyết tầm tuổi của tôi họng giỏi Ngoan hiền chứ không phải kêu phát làng phát xóm như tôi Tôi dạ bộ đi về phía cầu thang rồi nhép vào một cấp thì nghe lỏm được mẹ nói với bác Chỗ nhà mình loạn rồi chị hạ Tôi có nghe chuyện Nghe kể thôi mà buồn ruồn cả người Thế chết hết à Chết hết bác hả Dạ dưới ấy tính sao Em chưa biết Mọi người bảo nhau đưa trẻ con với những đứa thiếu nên rời khỏi làng rồi tính Thế nhưng mà đã rõ ràng gì đâu Có khi trùng hợp Cái chục mạng người Không ai dám đánh cửa với nó Bọn trẻ tròn trong xóm tôi chết hết rồi Ý nghĩ ấy chỉ mới thoáng qua thôi Mà tôi nhìn thấy mình giống như bị rút hết không khí Cho nên chẳng còn đủ sức sống và đứng vững Phải bám gìn vào tường loạn tròn đi lên cầu thang. Điểm ấy anh quyết nằm vắt tên liền chán kiểu suy tư một lúc thì quay sang hỏi. Dương mày ngủ chưa? Em chưa? Tôi tận trọng đáp lại rồi lắng tai nghe xem ông định nói gì. Nhưng mãi sau vẫn không thấy lên tiếng. Sốt ruộng tôi đành phải chủ động. Anh biết chuyện gì hả? Dạo trước tao ngay mơ thấy bố mày. Tôi nghe nhắc đến bố thể thích lạ lắm làm sao. Tôi còn tưởng là ông ấy muốn nói chuyện với tôi chuyện gì. Chứ chuyện này thì tôi chẳng có nhu cầu muốn nghe Em chẳng bao giờ mơ mộng gì cả Cậu biết anh Quyết có hiểu ý tôi không Mà xem chừng thì chẳng có ý định dừng lại Ông ấy còn định xoay người nằm nghiêng về phía tôi Tôi thì thấy ngại ngại vì không quen mặt đối với ai ở cửa đi gần như vậy Cho nên tôi nhìn chầm chầm lên trần nhà Giả bộ bản thân vẫn ổn không quan tâm cái nhìn khó hiểu của ông ấy Mày nói dối Bình thường ông này ăn nói nhỏ nhẹ dĩ thương mà chẳng hiểu sao lúc này nó ra câu ấy lại kêu như gần giọng khiến tôi gai lạnh cả người. Có sao em nói vậy chị em nói dối anh làm gì chứ? Nói rồi tôi kiếm cớ xoay người quay lưng lại với ông ấy rồi quay mặt vào tường. Thế nhưng sau đó lại là một cảm giác hối hận về quyết định này của mình. ngay khi tôi vừa quay lưng lại thì từ phía sau tôi đến một luồng khí lạnh khó hiểu. Phía lại thành là mình nhìn thấy chứ cái kiểu không thấy không biết nó đang làm gì. Trong khi họ thì quan sát mình rõ mười mươi. Cái cảm giác ấy nó vừa thấp thỏm vừa sợ tức tối khó chịu lắm. Anh mơ thấy bố mày về kêu lạnh người ướt nhẹp nhẹp ấy. Anh nói với em làm gì? Thế mày không định tìm bố về sao? Tìm sao được chứ? Tìm về làm gì bố em tự đi được tự về được. Thế nhớ không tự về được thì sao? Tôi bận mình qua lại định dặn mặt anh Quyết để ông ấy im đi mà chít lặng. Anh Quyết đang ngủ say từ bao giờ. Thưa dùng mình nghĩ đến việc nãy giờ mình đang nói chuyện với ai. đang trong lúc tôi sợ muốn tè cả xa quần như vậy, anh Quyết lại bất ngờ mở mắt, nhìn tôi chầm chầm. Đến lúc ấy thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Thằng chân đạp một phát nành Quyết kinh như vậy bị tôi đạp lăn xuống dưới đất, lộm cùng bò dậy bật điện rồi la lặng. Thằng kia mày điên hả? nghe tiếng gồng ấy oang oang, nền này bác giữ nhà liền chạy lên. Thế tôi với anh Quyết đang nằm trong thế gườm gườm để phòng nhau, ai cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà gái đi về phía anh Quyết rồi hỏi chúng tôi. Đêm hôm rồi hai đứa bị cái gì mà la lối ôm um sồm vậy? Mẹ hỏi nó đi, đang ngồi nó đạp qua một nhát muốn lòi cả ruột. Chắc em nó mơ ngủ, thì xuống buồn mẹ mà ngủ. Mẹ vì bố mày dậy làm hàng rồi. Nghe bác nói như vậy tôi lại càng run hơn. Sau những gì vừa xảy ra thì tôi không muốn phải ngồi lại cảnh phòng này một mình cho nên bảo. Để cho xuống phụ hai bác làm hàng. Thôi ngủ đi, hai bác làm được. Nói rồi hai vợ chồng bác đi xuống, anh Quyết cũng đi theo, chỉ còn lại mình tôi Ngay đến cái cảnh phải tức tứ sáng một mình ở đây, tôi ớn lạnh cho nên bà Trần bốn cẳng chạy xuống, nhất quyết đòi phụ giúp hai bác. Không còn cách nào khác cho nên bác đành phải để tôi ngồi phụ bác nhặt rau lúc bác trai mang bàn ghế ra dọn ra con hẻm trước cửa thì bác gái mới thủ thỉ với tôi thế lại gặp ác mộng hả? Chả biết sao lúc ấy tôi lại kể hết mọi sự với bác, kiểu chỉ một câu hỏi dịu dàng quan tâm của bác thôi, cũng đủ để khiến tôi dốc hết ruột gan mà thành thật với bác. nghe xong bác bình thần đi ra ngoài cửa một lúc rồi lẩm bẩm tôi cũng không biết phải nói cũng không biết phải nói với tôi không thế thì thằng thuận có chuyện thật rồi. Thần là tên của bố tôi, nhưng đến gương mặt ông ấy thế nào bây giờ tôi chẳng còn nhớ nổi. Cái tên này cũng đã lâu lắm rồi không nghe nhắc tới. Để chút nữa đỡ việc, bác gọi cho mẹ mày coi sao. Bác gái thực ra tên là Liên, nhưng ở nhà ngày xưa các cô hay gọi là gái cho dĩ nuôi. Tôi cũng quen gọi bác như vậy từ ngày bé, nhưng bây giờ phải gọi là bác Liên để tránh nhầm lẫn. Bác Liên là kiểu phụ nữ trầm tính. Bác không nói lớn tiếng ngay nặng lời với ai bao giờ. Nhưng lời của bác nói ra rất có uy lực, kiểu như át viết được người nghe cho nên ai cũng tôn trọng. Trong nhiều chuyện, lời nói của bác còn có trọng lượng hơn cả bác Hòa chồng của bác. Nói như vậy không phải bác trai nhô nhược hay bác gái để đầu cưới cổ chồng, mà vợ chồng của bác đều tôn trọng nhau. Thật sự là một kiểu gia đình kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ. Bác Hòa là anh Duân của bố tôi. Thế nhưng có vẻ như bố tôi không có được một ưu điểm nào giống bác cả. Bác liền vốn định dừng câu chuyện ở đó nhưng tôi không muốn như vậy cho nên chủ động lên tiếng hỏi. Bọn trẻ trong xóm chết hết rồi phải không bác? Bác liền hơi xứng người mặt mũi đột nhiên tái mét bác cường gạo nói. Ờ tình hình đang nghiêm trọng lắm. Có chuyện gì hả? Sao bọn trẻ lại? Có lời kể của bác liền tôi mới biết bọn trẻ con đều chết đuối dưới cái ao sau nhà thằng Hào. Mà là một cái đứa nào cũng chui đầu Vào một cái bao dứa Loại bao thường dùng để đóng thóc ở quê Lý do vì sao cả đám trẻ Con đại chiếc dưới ấy Thì chẳng ai nói được chính xác Mọi người chỉ đồn đoán là chúng nó Kéo nhau ra đó chơi Một đứa té xuống cho nên đứa còn lại Lao ra cứu Chuyện thường thấy chỉ là như vậy Nhưng từ nghe xong cứ cảm thấy lấn cấn là đâu Chờ khi là tận số Bọn trẻ phải chết theo một loạt như vậy Chứ nếu không bởi đứa trẻ ấy không lẽ nào không một đứa nào biết chạy đi gọi người lớn. Mà trong khi đó bọn trẻ sống tôi tính ra toàn là những đứa thông minh đành lợi và biết bơi. Tuy không được tắm ao thỏa thích nhiều mấy đứa lớn chúng tôi nhưng bọn trẻ con đều có lịch tắm sông, tầm bơi định kỳ. Dĩ nhiên là người biết bơi cũng có thể chết đuối chứ đừng nói là bọn trẻ con tầm 78 tuổi. Nếu chết thì là chết đuối thì vì sao? Chúng nó lại trôi đầu vào bao. Nằm gòn lòn trong bao nhiêu vậy Hơn nữa rõ ràng trước đó Tôi còn thấy thằng Huy chạy ở đường làng Và trẻ con chơi vào bao để làm gì Tôi thực sự không thể tưởng tượng được Bầu không khí tăng thường Trong cái sóng nhỏ của tôi lúc này Thế sao mọi người lại Đừng hết những đứa trẻ còn lại trong làng Đi nơi khác Ở thì, Bác Linh ngập ngừng một hồi lâu Sau đó trả lời qua loa Cái này bác không rõ chuyện của người lớn Trẻ con đừng biết làm gì Tôi vừa định lên tiếng thì bác Hòa đi từ ngoài vào. Thật ra đã thấy tôi vì bác Liên đang đứng dì dầm nói chuyện cho nên bác ấy có vẻ khó chịu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt bác ấy giữ tợn nặng nề như vậy. Bác Liên biết ý liền cầm vội rồi rau thơm đã nhặt được mang ra chỗ bồn rửa. Tôi cầm cùi nhặt thêm một lúc thì xong rồi cũng chạy ra trước khi nhà đứng dòm đường cho đỡ chán. Hôm ấy là cuối tuần nhưng có một buổi học thêm cho nên anh Quyết vấn đi học Tôi thấy vậy thì đòi đi theo. Ông ấy đánh đỏ một lúc lâu thì gật đầu. Thế là anh em lóc góc chở nhau đi trên con xe đạp thể thao. Đang đi tới ngang đường thì ông ấy đột nhiên quay xe, đi thẳng vào con đường dẫn ra đê. Mà cuối con đê này lại chính là địa phận của làng tôi. Anh làm gì vậy không đi học à? Không. Ông ấy trả lời cộc lốc nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi phải tiếp tục hỏi vì tôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì. Không đi hầm thì đi đâu đấy? đừng về làng mà quên là anh quên nhanh vậy. Cái xe đạm càng lúc càng y ảnh chậm rãi rồi cuối cùng dừng hẳn. Anh quyết thở dài như thể mệt lắm tôi nhảy xuống tre. Dì mày yếu xìu vậy thôi để em chờ cho. cho đến lúc ấy tôi vẫn chẳng nghĩ ngợi được gì. Còn cho rằng mình khỏe, ông ấy yếu cho nên hào hứng lên xe, đạp đi nhưng mà cái xe hôm này nó lạ lắm bình thường dù là đường đê hay là đường đất gập ghềnh đường nhựa lắm ổ gà thì tôi vẫn vóng con xe này vụ vù, vù, đất đi như gió vậy mà bây giờ tôi phải gồng hết sức của mình mới dị ạch đi được không phải vì bàn đạp máy đây xích có vấn đề mà vì nặng cái xe hôm nay đột nhiên trở nên rất nặng giống như là không phải chỉ chở một người mà là chở đến mấy người trên xe đang lúc mướt mát mồ hôi đạp xe trên con đê thân thuộc thì tôi lại lạnh hết cả sống lưng Thì nghe loáng thoáng tiếng trẻ con cười khúc khích lẫn trong đó là tiếng cười giòn tan quen thuộc của thằng Huy Tiếng cười ấy văng vẳng bên tai Cảm giác như nó ở rất gần Ở sát bên vậy chứ không phải từ đâu vọng lại Buồn dồn hết cả người rồi tôi vẫn dáng đạp thật nhanh để về làng Trong làng im lìm cứ như thể không có người sinh sống được vậy Đi nhanh qua sóng trên tôi về đến con ngõ thân thương nhà mình Nhà nào nhà đó cửa đóng thèn cài mày mà lúc về đến nhà tôi thì mẹ vừa mở cửa ra để cho con lu ăn cơm. Con lù thích tôi thì không chạy ra mừng như mọi ngày, mà nó xứng lại ở hiên nhà một lúc, nhìn chầm chầm về phía tôi. sau khi tôi vẫy tay nó mới chạy ra? tôi không biết trước đó nó đã nhìn thấy anh quyết chưa. Nhưng lúc chạy tới gần chỗ tôi, nó thấy anh quyết thỏ mặt ra nhìn nó liền thụt lùi lại. Vừa chạy giật lùi vừa gầm gừ hai mắt lòng lên dữ tợn. Thế quát này dậm chân thế nào Con lù cũng không ngừng kêu Mãi cho đến khi bà nội cầm cành Doi dâu chạy ra Con lù mới chịu cục đuôi xuống Chạy vào góc hè nằm im Tại lúc đó nó chỉ dám lén lén nhìn Về phía tôi với anh Quyết Chứ không dám sủa ngay chạy tới gần Sau này tôi mới biết Do lúc đó tôi đứng quay lưng lại với anh Quyết Cho nên không biết ông ấy Đang cười ngạt ngạo ở phía sau Chỉ có bà nội là thấy tất cả Nhưng bà không nói gì Chỉ cầm chặt cành doi dâu trong tay Và trong nhà rồi Anh Quyết rúng gió ngồi xuống ghế Kéo như biến thành một người khác Tôi nhìn ông anh của mình mà thắc mắc Chứ bình thường ông này Chẳng tự nhiên như rồi ở nhà thôi Đến khi bà nội thấp hương Lên ban thờ xa tiên Và lầm bầm khấn một hồi Rồi lấy cành doi dâu cứ như vậy đánh mạnh Vào đứng anh Quyết Thì ông ấy mới có phản đứng Và lấy tay đỡ cơn mưa doi dâu của bà nội Tôi vừa la oai oái xin tha Con chờ rồi bà tha cho con có không dám nữa Tôi chẳng hiểu mô thế gì Cho nên chạy đới giữ tay của bà nội rồi rằng trong lòng lúc bấy giờ Cứ thấy lấn cấn Vì cái giọng nói vừa nghe Được nó không giống với giọng của anh Quyết thường ngày Nhưng lại cho tôi một cảm giác Không hề xa lạ gì Mà còn có chút thân quen Không phải giọng anh Quyết Nhưng tôi lại thích quen quen tài thế nào Nghĩ một hồi thì tôi lại nổi ra gà vì thế đó là giọng thằng bin Nhưng lẫn trong giọng của thằng bin tôi lại nghe ra cả giọng của thằng Huy. Nhà thằng Huy có ngại anh em cho nên khi sẽ kể chuyện thì mọi người bảo, thằng Huy đỡ hết kế hạn, kế khổ cho thằng Hào và cho gia đình của nó, cho nên mới có vấn số như vậy. Còn thằng bin là thằng bé con cầu của nhà ông Bằng, nó là một trong 10 đứa chết trẻ ở dưới ao sâu nhà thằng Hào. Lúc nghe tin thằng bé chít đuối cùng bọn trẻ con trong xóm, nhiều người đã dì dầm vì người ta thường bảo con cậu thường đi sớm không đuổi được lâu. Chẳng biết có đúng không nhưng về sau vợ chồng ông bằng như người điên dại, ngồi trong xóa nhà lầm bầm nói hối hận vì đã đi cầu con rồi làm khổ con. Nếu không đi xin đi cầu thì thằng bé đã không phải đến thế giới này để rồi phải chết. Sau ấy thì tôi chưa hiểu gì cho nên nghe những lời ấy thì thấy cũng đúng. Sau này thì trưởng thành hơn Thì lại không nghĩ như vậy Quay trở lại với khi đó Lúc anh Quyết đã bình thường trở lại Rồi thì ông ấy ngờ ngác không hiểu Vì sao bản thân lại ở đây Thế là tôi phải thành người kể chuyện Kể lại cho ông ấy Từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra Anh Quyết nghe xong Thì chẳng có vẻ gì bằng hoàng hay ngỡ ngàng lạ lắm Cây như đã quen với việc này vậy Tôi còn tưởng ông ấy yếu đuối Thế thì nhát cái Phải sợ phải lo lắng này kia Mới đúng nhưng mà lại ngược lại Ông ấy điểm tính một cách đáng sợ Chấm gấp một hồi thì ngước lên nhìn bà nội rồi vào Tôi nhỏ trong xóm giỡn thôi mà bà Giỡn bậy giỡn bà bày cứ vậy là chúng đó tìm đến hoài đó Tôi ngừng ngác ra trước câu nói chuyện của bà với anh Quyết Trong mắt của bà hoàn toàn không có tôi Vốn dĩ thường ngày tôi cảm thấy tự hào Vì mình luôn là trung tâm của vũ trụ của bà nội Được bà cưng đựng vô cùng, thế mà bây giờ tôi lại giống như cục thịt thừa không được quan tâm nên có chút tội thân. Hai người đang nói gì vậy cháu không có hiểu. Anh Quyết nhìn vào phía của tôi trước miệng lắc đầu có vẻ là chán ngán với tôi lắm. Ta nói mày đâu có tin hay hỏi cái gì? Tự rừng nó bị nạt nổ mắng mò tuyên điền máu bật lại. Nói gì chẳng hiểu, nó có đầu có đuôi rồi hãy trách người ta. Thế được rồi, hai thằng bay đừng có cãi nhau Rồi giờ chuyện đơn giản thế này, thằng Quyết nó nhìn thế ma Lắm thì khi cho người ta nhập vào người nó, bay hiểu chứ Đó ngăn ngộn xúc tích như vậy bà nội tôi hiểu ngay vấn đề Dạ hiểu mà thắc mắc không biết thiệt không Cái vẻ cưng cưng cấn bờn của tôi khiến bà nội cáo tiết Nên cái giòi dầu trong tay thì thằng cánh quất cho tôi mấy cái Bề đánh cho nên tôi lên chạy ra nghè Đứng cách bà với anh Quyết Một khúc đủ để cho tôi được an toàn À mà vì chuyện này Mà mọi người trong làng mới đứng hết Chà con đi nơi khác sống phải không bà Biết rồi còn vóc mặt về đây Chịu bà với mọi người đấy Nghĩ sao mà suy diễn thành ra như vậy bọn trẻ con chít đuối Tất tội chúng nó lắm rồi Sẽ còn sợ chúng nó vì hại ai nữa tôi nhích thêm mấy bước chân lại gần chỗ của bạn hơn để nói cho nó tình cảm và thuyết phục bà thường nghĩ xem mấy đứa con nít đó thì chúng nó làm gì được con hơn nữa chẳng có lý do gì để bọn trẻ quay về hại người trong làng từ nhỏ dễ thương quá trời tôi vừa nói xong thì bà nội liền phi từ chỗ bà đang đứng ra tới chỗ tôi chỉ trong một tích tắc rồi đánh bùm bùm vào lưng ôi trời ơi cái thằng này cùng ăn một nguồn nước sống cùng một giải đất thôn đường Sao một tuổi nhỏ dễ thương còn may lại dễ ghét như vậy? Không được khen người chết đã dặn bao lần rồi. Ở kìa, bà dặn là lúc đi ngang mổ hay ngang đám ma của người ta thôi, chứ có dặn là bình thường không được khen đâu. Chỉ giỏi lý sự thôi. Bà vừa giữ tay đỉnh đánh tôi thêm chân nữa, thì may ra tôi nhanh chân né được. Thôi bà kệ nó đi, nó cứ cười cợt nhả như vậy, có ngày bị hành cho lên bờ xuống ruộng nó mới biết sợ. Mà bày mới nói bay bảo cái gì nó mà nó không tin lại là chuyện gì. Dạo gần đây con cứ thấy chút thần về kêu nành. Trong nhà tôi chỉ có mối ảnh quyết là xưng con với bà nghe ngọt sớt Mấy lần được có tính học theo mà không được. Nó không phải là phong cách của tôi. Bà nội nghe thích như vậy thì liền biến sắc mặt. Nhưng sau đó bà này trầm tính lại rồi bảo. Bậy nào, nó mới gửi thư về báo vẫn bình thường. Và con nhà cửa làm ăn vẫn tốt mà. Đến lúc này thì tôi mới thực sự là không tin được những gì vừa nghe. Thế dáng vẻ của tôi bà nội cười gượng gạo. Sợ bay với mẹ may buồn cho nên bà không có nói. Bố bay vẫn gửi thư về đều đều. Chuyện này khiến cho tôi giận bà tôi. Tôi giận đến nỗi chẳng thèm chào hỏi xin phép gì mà đùng đùng quay người bỏ vào phòng. Không thèm bóng chuyện ma cỏ kia nữa. Lúc tôi vào phòng rồi thì nghe tiếng bà nội quát. Đi ra về với anh còn vào trong đó làm gì Cháu không đi đâu hết cháu ở nhà Nói xong tôi vừa chốt cửa lại Thì bên ngoài bà giật cửa đùng đùng Đúng là cháu bà Tôi chỉ mới hiểu bà đến thế thôi Tôi thả người xuống giường nằm nghĩ vẩn vơ Bên ngoài bà nội vẫn đang gì dầm nói gì đó với anh Quyết Lúc sau thì tôi thích yên ắng lạ thường Cho nên mới mò ra cửa kiểm tra Cả bà với anh Quyết đều đã đi rồi Dầm đồng hồ thấy chưa cho nên tôi đi nấu cơm Cơm nước xong xuôi đầu đó thì bà với mẹ tôi về. Thấy tôi mẹ không nói gì chỉ khẽ lườm yêu một cái kiểu vừa trách móc vừa thương. Tôi biết là mẹ cũng nhớ tôi mà mẹ sợ bà nội nên không dám kêu tôi về. Lúc ăn cơm bà nội nói. thằng quyết nó nói với mẹ hồi sáng bay tính sao. Mẹ tôi chấm ngâm một lúc rồi cười buồn. Dạ vậy để con sắp xếp. Mẹ có địa chỉ của anh Thuận rồi thì mình đến đó thăm anh ấy coi sao tôi cuối cùng cũng hiểu mẹ với bà đang nói chuyện gì cơn giận trong lòng tôi lại bốc lên ngột ngột mẹ thấy nhưng mẹ lắc đầu xen hiểu tôi lại thôi rồi cầm cùi ăn mà không nói gì hết bà nội liếc nhìn về phía tôi thấy tôi không có phản ứng gì cho nên bà gấp cho tôi một cánh gà chín nước mắm món mà tôi yêu thích tôi vẫn ăn cánh gà vì tôi thích nó nhưng kiên quyết không có ngước mắt lên nhìn bà nội hay nói một lời nào vào lúc này tôi biết bà đang muốn hỏi ý kiến tôi Thế nhưng tôi không thể chịu theo ý của bà lần này Bà nói gì thì tôi cũng đã lớn Mà không có bố Đã bị bỏ rơi từ nhỏ Cho nên bây giờ bắt tôi yêu thương lo lắng Cho một người bố như vậy thực sự rất khó Tôi cũng đã chứng kiến Cuộc đời của mẹ cho đến lúc này Thế nên tôi lại càng khó có thể Tha thứ cho bố được Tôi chỉ có thể không hận ông ấy mà thôi Chẳng còn với mẹ lên đó Xem tình hình thế nào trước Sau này rồi cho thằng Dương lên sau Mẹ thì vậy có được khấm? Bà nội nghe tôi nói như vậy thì két thờ dài rồi gật đầu. Sớm hôm sau mẹ với bà khăn gói lên đường. Tôi đã không biết bố mình đang ở đâu. Chỉ có mình bà nội biết nên bà là người dẫn đường. Trước lúc đi mẹ dặn tôi ở nhà cẩn trọng. Cảnh dâu tầm mẹ đang gái chiếc cầm. Trước cửa nhà nói chung là khắp nhà. Thì cũng có thể lên nhà bác ở thị trấn. Nhưng tôi không thích cho nên mẹ nhờ anh quyết xuống ngủ cùng với tôi. Tiền thề kèm tuyên học Trong sự nghiệp học hành của tôi Thì luôn có một khái niệm thế này hè sắp đến rồi học hành gì nữa Họng cả năm rồi Nhưng buồn là đối với anh Quyết Người đừng mệnh danh là con nhà người ta Thì không như vậy Sự nghiệp học hành của anh Quyết diễn ra Bất chấp thời gian và địa điểm Ông ấy xì mê thực sự Còn tôi thì chỉ biết Mắt chữ o mồm chữ A Trước cái sự nhiệt huyết của ông ấy Thì có người ngủ cùng cũng đớ sợ Nhưng nghĩ đến việc viện học ngày đêm, rồi đã sắp nghỉ hẹn tôi lại cảm thấy giàu dĩ công yên. tôi ấy tôi chuẩn bị sách vợ ngồi vào sofa đợi anh Quyết. Tôi tin rằng mình không chỉ được chào đón người anh họ này, mà còn kèm theo đó là một công bộ quyến mại. Ông ấy với mở sách công lộ mà ông ấy đã mang theo để bắt tôi học, thì nhưng hóa ra không phải như vậy. vậy thế anh Quyết đứng ở nhà, tôi liền bật dậy như là lò xo. Ông anh họ của tôi đi tay không Chẳng mang theo cả sách vở gì cả Thế tôi có vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác Ông ấy chậm rãi đi vào tờ giót nước uống một hồi Rồi ôm trầm sách tôi đang chuẩn bị Bỏ sẵn vào tủ. Từ đầu tới cuối tôi chỉ biết đứng như trời trầm Để dõi theo những hành động kỳ lạ Của ông ấy Anh quyết phải khấm Sau một hồi ngơ ngơ Tôi quyết định dò hỏi để xem mình đang đối mặt với điều gì Chứ mày nghĩ là ai? Tin được không? Hỏi vớ vẩn. Không phải, chắc chắn là không phải. Tôi vẫn cứ phủ định trong khi ông ấy đã khẳng định. Nói qua nói lại một hồi thì tôi quyết định tin ông anh này. Vì nhìn vào mắt ông ấy tôi thấy sự chân thực. Sao nè anh lạ vậy? Lạ gì? Không mang sách mang ơ đồ bắt em học sao? thay vì bắt mày học hành ta muốn thay đổi cái tư duy cượt nhà của mày. Nói vớ vẩn gì đấy? Mày cứ đợi đó mà xem. Rồi tới lúc bà về xem mày còn thấy được không? Tôi chả hiểu ông này đang nói gì nhưng có vẻ ông ấy đang ám chỉ đến chuyện của bố tôi. Quả thần cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ rằng cuộc đời yên ả của mình sẽ xảy ra biến cố diễn nghiêm trọng. Sau đó thì đúng như đã tuyên bố tôi có một đêm nghe chuyện tâm linh mệt nghỉ. Nghe nhiều đến nỗi tôi bắt đầu mơ hồ tin rằng thế giới mà anh quyết đang kể là có thật mà điều này thì hình như chẳng ai dám khẳng định cũng chẳng ai dám phủ định. Nó tùy vào niềm tin của mỗi người. Đối với chuyện kỳ quái không thể nào lý giải được, tôi phải cảm thán vì chẳng thể tưởng tượng nổi. Kể cả chuyện tôi đã tận mắt nhìn thấy bọn trẻ trong xóm để lướt lại trên mặt ao, ban đầu tôi nghĩ là ảo giác, bây giờ thì có lẽ không phải vậy. Lúc sau hai anh em lên giường đi ngủ, dựa anh quyết mới nói. Không phải tao nạt mày vì mày không tin vào những chuyện tâm linh. Tao nạt mày vì sự vô cảm của mày. Tao nghe nói bố của mày về kêu lạnh, kêu cứu, cứu thì mày phải lo lắng mới đúng. Tao thấy sợ khi mà mày dừng dưng nên tao mới nói với bà. Hơn nữa chuyện này là chuyện sống chết liên quan đến mạng người. Rồi không phải người thân mà là người dưng thì tao cũng phải nói để tìm cách giải quyết. Nhưng lời ấy khiến tôi chỉ biết thở dài. Rồi sao thì nó cũng là cảm xúc. Nó tự nhiên như vậy thì làm sao mà điều khiển được. Chúng ta không biết mình sẽ cảm thấy thế nào cho đến khi chuyện thực sự xảy đến. Sáng hôm sau tôi hiểu rõ câu nói này, lúc tôi đang ngủ trong điện thoại bàn trong phòng khách kêu lên liên hồi, bảo tôi phải rời khỏi giường để nghe máy. Bà nội yêu cầu tôi và anh quyết lên đón ngay, bà đã gửi địa chỉ cho bác Liên để bác giúp mua vé xe. Bởi vì có anh Quyết đi cùng rồi cho nên bà không để vợ chồng bắc liên để chúng tôi đi. rồi chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng chẳng hiểu sao, bà nội lại có một niềm tin vững chắc ở anh Quyết như vậy. Tôi không muốn đi rồi chẳng biết sẽ ra chuyện gì thì tôi cũng không muốn đi. Nhưng sau đó tôi vẫn bị lôi đi xe. Xe chạy nửa chừng thì mới tới nơi, ở đó cũng không khác gì chỗ tôi. Có vẻ như là một làng quê yên bình. Tôi nhìn ngắm mọi thứ rồi tự hỏi... Sao bố tôi lại rời bỏ một nơi yên bình để đến một nơi khác giống y hệt. Tôi và anh Quyết đựng một anh tên Tuấn đón ở bến xe. Anh Tuấn chở chúng tôi vào thẳng một ngôi nhà khang trang có sân vườn rất rộng. Tôi đoán đây chắc là nhà mới của bố tôi, nhờ không khí có phần ảm đạm lạnh lẽo. Thế chúng tôi bà nội vội vàng chạy ra. Lần đầu tiên bà hoàn toàn bơ tôi mà lập tức nắm tay của anh Quyết. Có chuyện rồi, bà nghĩ là có chuyện thật rồi. Bà bình tĩnh nói con nghe. Con à? Bà đang nói đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh rồi ghé sát tay của anh Quyết thì Thầm. Mấy tháng nay rồi chú mày không về nhà. Con vợ nó nói là đi theo người ta vào đào vàng. Mà đó giờ thằng thuận nó đâu có làm cái nghề này. Bà hỏi lại cô ấy chưa? Rồi hỏi hàng xóm nữa. Hỏi rồi nó khăng khăng là thằng thuận đi đào vàng. Vài năm nay là thằng thuận nó không đi lái xe nữa mà chuyển sang nghề mới. Hàng xóm thì bảo thấy thằng Tuấn hay đi Khi thì giam bữa nửa tháng Khi thì cả mấy tháng trời Nhưng không ai biết đi đâu mà làm Vậy thì cũng chưa chắc đã có chuyện Bà cứ bình tĩnh để con Lúc ấy anh Quyết như biến thành một người khác Đi thẳng vào nhà điểm tính nhìn quanh một hồi Rồi trầm hương thắp lên bàn thờ ra tiên Anh Quyết làm gì thế ba Xin pháp gia tiên thổ công thổ địa ở đây chứ làm gì Vậy lúc ấy một người phụ nữ ăn vận đỏm dáng đi xa Tôi đã nhắc thấy di ảnh của một cậu bé chàng tuổi. Trong lòng cũng thầm đoán là ai, nhưng tôi thực là không muốn tin điều ấy. Dù chẳng phải cùng một mẹ sinh ra, cũng chưa gặp nhau lần nào, nhưng tôi không mong được gặp gia đình riêng của bố theo cách này. Nếu nó là đứa em cùng cha các mẹ của tôi thật, thì tôi mong nó còn sống và đang đứng gầm nhau với tôi hơn. Trong lúc tôi miền màn suy nghĩ những điều này, người phụ nữ vừa bước ra đất đưa mắt nhìn về tôi, Kiểu như xứng lại một lúc rồi mới trở lại bình thường Về sau tôi mới biết là do tôi giống bố quá Chưa đền dọa cho bà ta một phèn khiếp vía Nhưng rất nhanh Người phụ nữ đó đã làm về mặt bình thản. Mọi người kéo nhau đến nhà tôi có việc gì Tôi thăm chú thuận Vừa trả lời anh Quyết vừa đưa mắt nhìn xung quanh Tôi chưa bao giờ thấy ông anh nói như vậy với người khác Có thể thấy anh Quyết công ưa người phụ nữ trước mặt chúng tôi Người vợ mới này của bố Tôi nhìn thế nào cũng thấy bà ta có một đứa mắt sắc đến đáng sợ. Đã nói đi đào vàng rồi, lâu nay không có liên lạc gì hết. Chú ấy không liên lạc bao lâu rồi. Mấy tháng gì đó. Mấy tháng trời không liên lạc được với chồng mà cô không lo. Cậu là cái thá gì mà cậu chất vấn tôi. Sợ liên lạc không được thì tôi cũng đành chịu chứ biết sao. Tôi cũng thấy nếu đúng như vậy thì chuyện này hoàn toàn hợp lý. Rồi cho con lo lắng thì cũng chẳng thể làm được gì. Biết đã đâu mà tìm Cũng đâu thể báo công an Người vợ thế này cũng lắm Chỉ có thể quy về tội vô tâm Không thăm hỏi chồng thường xuyên Tôi quay sang nhìn bà nội từ lúc tới đây tôi đã nhìn Quanh tìm mẹ như không thấy Mẹ cháu đâu Mẹ mày ở bên nhà ông trưởng thôn Đang nói chuyện với chính quyền nhờ họ giúp Người phụ nữ kia nghe tới đây Thì tầng hắt ra bột khách bực bội Bà ta cứ như vậy lao tới Để bà cháu tôi ra ngoài Mấy người về đi con tôi mới mất tôi đã đau buồn rồi, đừng có ở đây mà kiếm chuyện với tôi nữa. Sau đó thì bà nội dẫn tôi và anh Quyết đi sang nhà ông trưởng thôn. Ở đó tôi biết thêm đường quả đúng như em trai cộng cha khác mẹ của tôi mới mất cách đây chừng một năm. Cũng từ dạo ấy bố tôi thường xuyên vắng nhà, như vậy có thể tạm khẳng định lời của người phụ nữ kia nói là đúng. Thấy chưa, bà với mẹ cứ làm quá lên. Trên đường đi bộ ra nhà nghỉ mà mẹ với bà Thuyết ở 8 tuyên lầu bầu. Lần này bà nội không nói gì, mẹ cũng chẳng có phản ứng gì. Có lẽ mọi người đang ở trong tình trạng lấn cấn, không thể phủ định, cũng không thể khẳng định. Duy chỉ có anh Quyết là càng lúc càng trở nên dữ tợn, cứ lầm lầm ly ly cả quãng đường về. Lúc bà vào đến phòng thì anh Quyết đột nhìn bảo chú Thuận chỉ ở quanh quanh nhà đó thôi. Ngày anh quyết nói vậy, tôi cũng giật mình vì kỳ thần tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này xảy ra. Tôi cảm thấy nó quá bất ngờ. Có lẽ nó phải báo chức được rằng những dấu hiệu nào đó chứ không phải rơi xuống một cách đột ngột như vậy. Bà nội nói bố vấn thường hay gửi thư về thông báo tình hình, mà tình hình đó chính là bố ồn cùng với gia đình mới của mình. Thế rồi đùng một cái chuyển lại thành ra như vậy. Bà nội nghe thấy như vậy mình mũi tái nhợt muốn xỉu Mẹ vội đỡ bà rồi chấn nan Chưa có gì chắc chắn mà mẹ Đối với mọi người xung quanh Thì đúng là mọi chuyện chưa có gì chắc chắn Cả tôi tôi cũng thấy vậy Không thể nào chỉ dựa vào lời nói của anh Quyết Để lo cuốn lên Nhưng bà nội không nghĩ vậy Bà thực sự tin anh Quyết Một lời của ông ấy khiến cho bà nội không đứng vững Cả người bà đổ dạp xuống đất bần thần như mất hồn Thế là chắc chắn rồi hả Anh Quyết gật đầu, cái gật đầu chắc chắn nên bao giờ nhưng lại làm tôi nổi cáo. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như thế? Bà này lúc mới xuống xe đã thấy loãng thoáng bóng của bố mày đứng đón được cây gạo đầu làng. Anh hoa mắt thì có, có gì mà nhìn gà hóa cuốc cũng nên. Người ta cứ bảo nghĩ về cái gì mà là tự khắc bị ảo ảnh rồi tưởng tượng ra cái đó. Ta không tranh cãi với mày cái chuyện này nữa. Nếu rồi anh Quyết đỡ bà nội đứng dậy, là là bà chịu viên vào người của anh quyết mà đứng lên Để ông ấy dìu lên giường nằm nghỉ Trong khi mà nãy cả tôi vào mẹ con đỡ thế nào Thì bà cũng chẳng nhúc nhích Tôi thấy hơi ghen tị một chút Nhưng sau này lúc hiểu ra chuyện Thì tôi không còn ghen tị vớ vẩn như vậy Đêm ấy mọi người đều đang ngồi say Chỉ có tôi là không Bình thường trời có sập xuống Tôi cũng vẫn sẽ lăn ra ngủ ngon lành Nhưng riêng điểm hôm đó lại chẳng thể nào chậm mắt nổi Cứ nằm chằn chọc mãi tôi bực mình bật dậy, nhìn quanh căn phòng tuyết om, thế gai gai người rồi lại nằm xuống. Nhưng đếm kiểu hay thường hết các cách cho dĩ ngủ mà không được. Còn đang bực mình thì nghe có tiếng đồm mở phía cửa dẫn ra ban công. Căn phòng mẹ và bà nội thuê là căn phòng lớn nhất của nhà nghỉ, có hai giường ban công đầy đủ. Sau tiếng động là ấy tôi lắng tay nghe nhưng không thấy gì. Đến khi mà nằm xuống định lại nghe đột cái nữa nếu mà ở quê thì tôi đã nghĩ ngày đến bọn trẻ con hàng xóm bày trò ném sỏi đá vào cửa sổ phòng để gọi tôi đi chơi với chúng nó. thế nhưng mà ở đây thì nghĩ đến đó tôi dùng cả mình đánh đo một hồi thì quyết định trùng chân ngủ chứ không có bảo gan tò mò vố vần mà mở cửa ban công ra làm gì. Mắc công thì lại thứ thứ không nên thấy. nằm xuống giường tôi thở dài nhưng còn chưa hết tiếng thở dài ấy thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Lần này là cửa chính, có ai đó đang ở bên ngoài gói cửa phòng tôi. Nửa đêm nửa hôm thiết này tôi hít nhìn về phía cửa chính rồi lại nhìn về phía cửa dẫn ra ban công Tôi có một cảm giác cả hai phía này đều đang thôi thúc tôi. kiểu bắt tôi phải lựa chọn vậy, lúc ấy máu điên nổi lên bận mình quá cho nên không thấy sợ nữa. Mà chỉ tò mò không biết nếu mình mở một trong hai cánh cửa kia nó sẽ ra sao. Thường thì người ta ngay nói sự tò mò giết chết bạn. Nhưng lần này sự tò mò của tôi lại là một yếu tố giúp tôi mở cánh cửa giải đáp ra nhiều điều. Tôi lựa chọn mở cánh cửa chính, mở cửa tôi thấy bố của mình đứng trước mặt của mình. Kỳ là là dù đã nhiều năm không gặp, tôi nghĩ mình phải quyền bắn cưng mặt ấy đi rồi mới đúng. Tôi không ngờ mới chạm mặt tôi mà đã nhận ra gần như ngay lập tức. Hóa ra tôi lại nhớ rõ ràng cưng mặt của bố đến vậy. Bố thấy tôi thì cười một nụ cười buồn kiểu chua chát. Tôi thì nhất thời chẳng biết phải phần đứng thế nào, chỉ biết xứng sợ nhìn bố. Mấy một lúc sau bố vẫn vẫy tay ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi cũng cứ như vậy đứng túng đi mà chẳng thắc mắc được gì, nhưng đi được một đoạn thì bố tôi đã mở dần. Cứ lúc ẩn hiện sau cùng thì cũng không thấy bóng dáng của bố đâu nữa. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, Nhưng cảnh vật xung quanh đời tôi đang đứng tối thui. Tất cả chỉ toàn là một màu đen ngòm. Đặc quánh đến đáng sợ, tôi vã mồ hôi, càng lúc càng hoàng loạn. Đến khi mất bình tĩnh đính độ đầu óc chóng vắng quay cuồng, thì tôi lại thấy dĩ chân lạnh lạnh ươn ướt như có ai dội nước. Nhìn xuống thì thấy quanh tôi toàn là nước là nước, nước mênh mông, hệ như đằng nước dâng cao dần lên, lúc bây giờ đã lên đến, đến đầu gối tôi rồi lúc ấy tôi nhìn lại bố của mình, bố cách tôi một đoàn cả người của bố ướt sũng một nửa thân dưới đang chìm trong nước như tôi, tôi lội nước tiến về phía bố nhưng càng đi lại càng thấy sao vậy. Đi một hồi tôi mới để ý cơ thể của bố tôi lại tiếng đen lại, rồi cho đã nhận thấy rõ cái sự kỳ quái đang diễn ra, nhận tôi bực mình lên, tôi vẫn quyết định chạy về phía bố lóm bóng đi trong nước cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước cổng ngôi nhà khang trang của bố, thì tôi biết anh quyết đã nói đúng. Bố tôi vẫn ở đây. người phụ nữ kia, người vợ mới của ông ấy đang nói dối. Mỗi bước đi của tôi ngày càng nặng nề hơn, cứ như thể nước đã cuốn chặt lấy chân của tôi mà cản không cho tôi bước về phía bố vậy. Tôi vẫn mờ mờ thấy bóng dáng của bố đi trước mặt cho nên gắng sức đi theo. sẽ đến cái ao sau nhà thì bố tôi biến mất. Có lẽ bố tôi ở đây. Tôi bàn hoàng nhìn mặt ao đen ngòm, cơm lúc đó cũng thêm hoảng loạn vì nhận ra nước đã ngầm đến cổ tôi từ bao giờ. Bị thứ nước đen ngòm gấm gức ấy bồ vây, khiến cả cơ thể của tôi căng cứng, toàn thân giống như bị tê liệt. Tôi cảm nhận gió mẫn nước đang dâng cao và nhấn chìm nhưng mà lại chẳng thể nào làm được gì. Lúc tôi quyết định buông xuôi, hoàn toàn thành lòng cơ thể lẫn tâm trí để mọi thứ chìm xuống một cách nhẹ nhàng, Thì đột nhiên một khúc sườn tay từ từ trội lên. túm lấy cổ áo của tôi mà kéo đi sình sạch. Tôi giật mình vùng vẫy mọi thứ trước mắt lại tối đen. Có cảm giác nhiều bàn tay đang túm lấy người của mình cho nên tôi vội vàng ra sức vùng vẫy. Đến khi nghe giọng nói quen thuộc của bà nội quát lớn. Thằng Dương, bà nội với mẹ mày đây. Thì tôi mới ngừng lại, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang vây quanh tôi. Trong khi tôi đang nằm trong nhà tắm, cả người tôi ướt nhẹp. Sao đêm hôm lại đi tắm rồi la oai oái như vậy? Bà nội tôi nhìn tôi đầy lo lắng, nghĩ một lúc, tôi kể lại cho mọi người nghe những gì đã được thấy. Anh Quyết nghe xong thì nói rất nhiều về hiện tượng này. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra đường đôi chút, nhưng vẫn không biết gọi nó là một giấc mơ. Hay là một trải nghiệm thực tế của thần thức, tôi trong lúc ngủ đã bị bố dẫn đi. Lúc này bà nội đâm chiêu suy nghĩ xong để bảo ao trường thôn nói cái ao đó của làng Giờ chỉ còn cách nhờ làng gạt ao này Thì mày già mới xác minh được thực hư Bà nội bây giờ quay trở lại dáng vẻ mạnh mẽ vốn có Giống như bạn ta đã bị buộc phải chấp nhận Cái chết mơ hồ của bố tôi Hoặc cũng có khi bà đang gầm lên Để tìm kiếm sự thật Để chứng minh là bà và mọi người đã sai rồi vì bất cứ lý do gì